Nam quê mẹ Oan Khiêm. Tác phẩm của cựu đại tá Trương Hiếu Nghĩa chuyển ngữ từ cuốn sách nổi tiếng của ký giả Pierre Dacour. Chương 18: Ngọn đồi cuối cùng. Thứ tư, ngày 23 tháng 4. Cứ mỗi 3 phút là các phóng pháo khu trục cơ cất cánh và đáp xuống phi trường. Trên bãi đáp trực thăng số 42, đang có hai trực thăng vận tải Chinook và hai trực thăng võ trang UH-1B sắp sửa cất cánh. Nhiệm vụ, tiếp tế đạn cho một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 48 bộ binh đang đụng địch ở chân núi Thị, một ngọn núi chế ngự toàn khu vực đồn điền cao su an Lộc rộng lớn. Viết tắt là S.I.B.H. Và đang chuẩn bị chống trả những trận tấn công dữ dội hơn của Cộng sản. Thiếu tá Luân, 36 tuổi, với 4.000 giờ bay và 12 huy chương, một trong số phi công ưu tú nhất thuộc không quân chiến thuật, thuận cho tôi cùng bay. Chúng tôi sẽ nghỉ đêm tại mỏng núi và sáng sớm mai sẽ lượng trên khắp vùng trận địa, trải rộng 60 số của chiến trường Xuân Lộc trên quốc lộ 1 và tỉnh độ 24. Các thợ máy trong y phục chống cháy đã gắn những tấm lưới thép dưới lường trực thăng chi nút và chất đậy các thùng đạn vào đó. Khoác chiếc áo giáp chống đạn và đồi nón sắt có kính che mắt. Tôi nịt dây an toàn rất kỹ lưỡng. Trên phòng lái là thiếu tá Luân và sĩ quan Hoa Tiêu. Bên trái tôi là một sĩ quan pháo binh với ống nghe trên mũ và ống nói dưới cầm. Phía sau tôi... Ở hai ụ súng là hai xạ thủ với hai khẩu đại liên 50 chỉa ra ngoài và dưới lường phi cơ có hai ống phóng mỗi ống chứa bảy quả rocket. Chúng tôi cất cách lúc 18 giờ 15 phút. Trực thăng lấy cao độ nhanh và trực chỉ hướng đông. Xuyên qua các đám mây chúng tôi thấy một đường thẳng dài của quốc lộ 1, lấm chấm vài dấu nổ của đàn pháo. Đó là tác xạ ngăn chặn của pháo binh sư đoàn 5 bộ binh đang phòng thủ các ngõ vào, tráng bom chực thăng sau đó chui qua các đám mây xuống thấp, bay rà rà trên các ngọn cây cao su của đồn điền ship. Trên con đường mòn đứt đỏ vắt ngang đồn điền cao su, nửa tá xe vận tải, Molotovar, chở đầy bộ đội đang chạy rất gần. Thiếu tá luôn bẻ cần quẹo gấp đưa trực thăng, nằm đúng ngay trên trục của đường mòn. thình lình, hai rồi bốn sự rung chuyển ngắn làm chấn động chiếc trực thăng. Bốn quả rocket đã được luân phóng đi từ hai ống phóng và nổ đúng vào đoàn xe vận tải. Nhiều tiếng nổ dữ dội cho thấy là các quả rocket được trúng mục tiêu. Lửa, khói và miếng đàn bắn tung tuế gần như bao trùm chiếc trực thăng vì nó bay rất thấp. Tôi nghĩ là chúng tôi cũng có thể gặp nguy cơ. Chiếc trực thăng rung lên từng chập. Đại liên nhã đàn suối xả xuyên qua cửa ngăn hông mở toang trong chớp nhons tôi thấy một chiếc xe đang cháy và những bộ đội bé nhỏ quân phục xanh hỗn loạn nhảy tứ tung như những tia lửa bắn lên tứ hướng từ một lò nung hừng hực rồi không còn nghe thấy gì nữa chiếc chi nốt lại bay rà trên tấm thảm xanh của rừng cao su với tiếng phành phạch của cánh quạt cuộc tấn công chỉ kéo dài cỡ 20 giây sáu phút sau chúng tôi đã thấy núi thi một mỏm đá với một chòm cây và một gian nhà lớn chỉ còn nửa nóc đó là biệt thự của viên thanh tra đồn điền cao su thiếu tá luân đáp xuống bãi trống được đánh dấu bằng mấy trái khói màu vàng nằm cao hơn mỏm đá một thiếu úy đưa chúng tôi đến bộ chỉ huy của trung tá phát một phòng lớn ở tầng trệt của biệt thự có bao cát chung quanh và một số vàng đầy máy móc truyền tin điện thoại cầm bận Đầu húi chọc, chúng ta phát toát ra một ấn tượng về sức mạnh và nghị lực. Trung quanh ông, một nhóm nhỏ sĩ quan khỏe khoắn, tề chỉnh nghiêm túc đang chờ nhận lệnh. Chúng ta phát bắt tay tôi, kẻ đám luân rồi đãi chúng tôi mỗi người một cốc cà phê nóng có chế rượu mạnh, xong vừa cười vừa nói. Các anh đừng lo, căn nhà này chắc lắm, toàn là xi măng cốc sắt và từ trước thời có loạn nghe. Năm 1947, biệt thự này bị cháy và người Pháp đã bỏ đi. Hai chục năm sau, người Mỹ sửa lại, tăng cường tới nóc bằng các tấm thép. Họ đặt mấy chiếc tủ lạnh và còn sơn màu xanh lá cây, các cánh cửa. Rồi ông ta nghiêm sắc mặt nói với Thiếu tá Luân, Tôi đã mang được lên đồi này bốn khẩu 105 ly và ba khẩu 155 ly. Nhưng tôi thiếu đạn. tôi chỉ có 30 quả cho mỗi khẩu. Tôi còn gấp ba lần như thế và một số đạn súng cối nữa. Anh cố tìm cách mang lên đây cho tôi trong 6 hay 8 chuyến, và làm sao để tôi có một trực thăng võ trang C-119 trước 12 giờ đêm, và cho nó trực sẵn sàng chờ lên vì lũ khốn kiếp bất kỳ chắc chắn sẽ chơi tôi vào lúc 2-3 giờ sáng gì đó. Hai chiếc sinúc đang mang đến cho anh 3 tấn đạn. Thiếu tá luôn đáp họ sẽ đến đặt trước nhà anh vài phút nữa, về phần còn lại tôi sẽ làm cho anh tối đa. Thiếu ta luôn tiến tới máy truyền tin và gọi biên hòa. Chúng ta phát bật lửa bằng cách quẹt que diêm trên khóa dây lưng, đốt chiếu thuốc, lật bản đồ xa giải thích cho tôi nghe về tình hình. Sư đoàn 18 và liên đoàn biệt động quân của Đại tá Phước đã chiến đấu với những con sư tử suốt 14 ngày giữa các đống gạch vụn của Xuân Lộc. Họ phải lãnh hơn 20.000 trái pháo và rocket mà không hề dao động. Họ đã bắn sườm 37 chuyến xa T-54 và cho đo ván hơn 5.000 cộng quân. Thứ hai vừa rồi, Bắc Việt bọc vòng phía sau thành phố, chiếm giao lộ, Sư Zanath và Sơi luôn một đoàn xe tiếp tế. Họ bố trí cẩn thận hai bên ngã tư, điều chỉnh sẵn tác xà và đặt hai sư đoàn gần đó trong tư thế chờ đợi, hy vọng đánh tan sát chúng tôi khi rút quân, nhưng tướng đảo đã chợp được họ chiều thứ hai, tướng đảo đã phản công giải tỏa phần đất quanh phi trường hơn hai cái số, đồng thời xin tiếp tế đạn thật nhiều cả bằng trực thăng và thả dù. Ngày thứ ba, nghĩa là mới hôm qua đây, thay vì lui về, ông đã cho cả sư đoàn đi thẳng tới theo trục các đồn điền. Cuộc thế nay Sa Bàn, Bình Ba, Bà Rịa, ông đã bất thần phá vỡ vòng vây Bắc Việt, mang theo tất cả thương binh, tất cả xe cộ, 50 xe vận tải và trên 30 chiến xa. Không quân đã yếm trợ dọn đường cho sư đoàn bằng tắt dội bom, CPU, loại bom mà bộ đội Bắc Việt rất khiếp sợ. Để giúp tướng đảo điều quân thành công, chúng tôi đã cho hai tiểu đoàn đánh ngược hướng tiến quân của sư đoàn. Một tiểu đoàn dù và tiểu đoàn của tôi, để cho cộng quân tưởng rằng chúng tôi sẽ rút lui về hướng Sài Gòn theo quốc lộ 1. Tiểu đoàn dù tình nguyện đâm thẳng và gia kiện để cầm chân một trung đoàn địch. Tiểu đoàn của tôi bất ngờ băng ngang đồn điện ship, đánh ngay sau lưng địch, hạ sát trên 300 một đội, cắt hết đường dây điện thoại của họ và bắn hạ hai chiếc sa T-54. Rồi chúng tôi lên thẳng trên ngọn đồi này, vốn chỉ có một đài đội địa phương quân phòng thủ, và chúng tôi đã mất 2 ngày, 2 đêm dùng cuốc xẻng để tổ chức vị trí phòng ngự, muốn đuổi chúng tôi ra khỏi đây hả? Họ cũng phải trả một giá hết sức đắt. Đại úy nhân đưa tôi đi xem vị trí phòng ngự. Thiếu ta luôn đặt các cánh với chiếc trực thăng, ngọn đồi này một khối đá cao trên 100 thước, phía tây thẳng đứng rất hiểm trở, phía bắc và phía đông toàn là rừng. Duy phía nam có một lô cao su khá lớn bao quanh, chiếm một vị trí rất đặc biệt là cao điểm độc nhất giữa một khu đồng bằng rộng lớn. Vị trí này chế ngự toàn vùng, địch khó có thể tiến đến đây mà không bị lộ và không thể leo lên hay tràn ngập vị trí phòng thủ bằng một cuộc tấn công trực diện. Dưới chân đồi, cách khoảng 1.500 thước với một hệ thống đường xá như bàn cờ, dưới làng sóng lá xanh um là trung tâm đồn điền an Lộc. Một bên là sân bay và bệnh giá, bên kia là dãy nhà kho, câu lạc bộ, biệt thự của giám đốc đồn điền, nhà của các nhân viên phụ tá, hộ tắm, sân và trung tâm truyền tin chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng hiện đại do một nhóm người Pháp điều hành. Nơi đây đã nuôi sống được hàng ngàn công nhân và kỹ thuật gia Việt Nam cư ngụ trong các làng khéo tổ chức với những căn nhà khiêm tốn nhưng đầy đủ tiện nghi, điện, nước, vân vân. Các nhà trồng tỉa pháp ở Việt Nam thật đáng phục, cần cù, thẳng tắm, kín đáo. Họ sống với nhau rất đoàn kết. Đã quen với nguy hiểm, đối đầu với nhiều bài toán tế nhị, thường bị lực lượng Việt Cộng địa phương quấy nhiễu, bị bắt cóc để đòi tiền chuột, đôi khi bị không quân bắn phá và di chuyển thì phải đi trên những con đường hay bị phục kích. Số người Pháp này làm việc trong những điều kiện hết sức khó khăn. hàng ngày họ phải đi khắp các lô cao su theo dõi việc cạo mũ, tu bổ dụng cụ, kiểm soát số lượng mũ, số cây ương và còn phải chú ý đến sức khỏe của công nhân mà họ vừa là chủ, vừa là những người đỡ đầu. Họ phải giải quyết ngoài bài toán về nhân sinh, như dàn xếp các cuộc gây gỗ trong gia đình, giữ cả sổ sách về hộ tịch và giúp đỡ về dịch vụ săn sóc y tế cấp thời miễn phí nữa. Họ không bao giờ phàn nàn và chỉ có một lo âu, làm sao cho công việc mà họ có trách nhiệm được chạy đều. Lúc này, cũng gần như buổi chiều, họ có nghe tiếng đại bác. Đêm nay, có thể họ gặp nguy cơ bị kẹt giữa hai làng đàn. Có phải vì thế mà dù đêm đã xuống, đồng điền ăn lọc vẫn chưa lên đèn? Tôi chia sẻ nhận xét đó với Đại ủy Nhân, người siết vang trẻ này đáp lời. Không phải đâu, những người Pháp của đồn điền này không ở đây nữa. Họ đã gặp nhiều khó khăn, trước hết là với những người dân chạy giặt từ miền Trung vào, sau đó là dân Xuân Lộc. Hàng ngàn người bất thần bị bom đạn đã ùa vào đồn điền cao su lánh nạn. Chủ đồn điền là ông Park không lo sể. Ông ta thiếu gạo nên đã phải băng qua vùng lửa đạn để tìm xe lấy gạo. Ông đã săn sóc cho đàn bà và trẻ con, đích thân chích thuốc cho họ, nhưng không có cách nào để điều trị người bị thương và những bệnh nhân nặng, vả lại có quá nhiều người, ông đã cố xuống xuống lọc tìm một trong năm bác sĩ của bệnh viện dân chính, nhưng không còn ai, họ chạy hết rồi, ông lại phải trở về đồn điền và tiếp tục tìm họ trong số dân tỳ nàng đang ở giữa các lô cao su, cuối cùng, ông gặp được người đang giả dạng thường dân, mặc bộ đồ bà ba đen Choàn khăn và đội ná lón, Nón lá sùm sụp để che mặt Ông nắm lấy bác sĩ này Lôi về xe xếp của ông Vị bác sĩ khẩn khoản xin ông chờ một thời gian Tôi đang tìm vợ của tôi Vợ tôi sắp tới ngày sinh con Mà lạc mất ba ngày nay Khi nào tôi gặp lại vợ tôi thì tôi theo ông ngay Ông partner đã giúp Bác sĩ này đi tìm Cuối cùng Họ đã gặp người đàn bà bất hạnh này Nằm trên vũng buồn gần con rạch nhỏ bà đã sinh con trên miếng đất trống giống như một con thú vậy và ông bác sĩ đã làm gì bụng vợ ông căng lên đầy mũ bà ta qua đời vài giờ sau đó ông bác sĩ đã giữ lời hứa mang đứa con của ông về bệnh viện đồn điền và sau đó làm việc túi bùi với những người dân chạy loạn đại úy nhân đưa tôi một điếu thuốc dẫn tôi tới xem một ổ phòng thủ và nói tiếp Các ông chủ sở cao su này còn nhiều ưu phiền khác. Các đơn vị bắt việc đã đi ngang đồn điền. Một trung đoàn bộ đội quá khác đã tràn vào nhà máy và nóc sạch cả bồn nước. Làm nhà máy phải ngưng hoạt động vì bồn nước này dùng để làm nguội máy móc. Không lâu sau đó, một trung đoàn khác đi ngang, toán tiền sát đến trung tâm đồn điền. Toàn là người Bắc và nông dân chưa từng thấy cái gì hết. Họ lục lọi mọi thứ và dùng bán súng đập vỡ các thứ kể các máy thu thanh. Sau đó họ bắt ba vị phụ tá, trói lại dẫn vào rừng, đe dọa giết chết vì là gián điệp của Mỹ. Công nhân chạy đi tìm nhóm Việt Cộng địa phương. Một chính trị viên người Nam đã đến gặp bộ đội miền Bắc và cuối cùng ba phụ tá được thả với một giấy đi đường. Họ về làm việc ở sở, rồi một đơn vị bắt việc khác đi qua lại bắt họ trói dẫn vào rừng. Lần này thì không ai biết số phận của họ ra sao. Còn công nhân thì sao? Họ vẫn làm việc nhưng luôn sợ bị trả thù. Cách đây hai ngày, một tiểu đoàn chánh quy miền Bắc bị chết hơn một trăm người trong một bãi mìn. Họ tràn vào làng công nhân ở khu đê. Dùng loa kêu tất cả phải ra ngoài. Một số nghe theo nhưng phần đông đều ở trong nhà không ra. Binh sĩ bắt việc đã thẳng nhiên nổ súng và liền lựu đạn vào từng căn nhà. Hơn một trăm người, phần đông là đàn bà và trẻ con đã bị tàn sát như vậy. Đêm đã xuống, binh sĩ đã vào vị trí chiến đấu, rải rác phía bên đường dẫn xuống đồng bằng, giữ những hòn đá, vị trí pháo binh và bắt kích pháo. Các xã thủ cũng sẵn sàng, dài theo bị đồn điền là một đại đội biệt động quân với các khẩu trung liên, súng phóng lừa và súng không giật 57 ly, phải biết chờ đợi và biết giữ yên lặng. Mười giờ đêm, tiếng phành phạch của Chinook nghe mỗi lúc một gần. Binh sĩ cho đốt những ngọn đèn mà ánh sáng chỉ có ở trên không mới nhìn thấy, đánh dấu bãi đát đến nhận hàng tiếp liệu, những chiếc trực thăng đảo tròn trên bầu chỉ huy với những kiện hàng nặng trong các lưới thép. Lòng thầm dưới lường, chỉ trong vài phút, họ đã đặt các kiện hàng tiếp liệu xuống đất, hệ thống dây bịt thả ra hết và trực thăng lại bay đi, rồi họ trở lại hai lần nữa. Từ xa tiếng đại bác gầm thét những tiếng sấm trong cơn mưa, những cơn bão mà chúng tôi đang chờ đợi không thấy tới. Nằm gọn trong một hốc đá, tôi không tài nào ngủ được, chỉ nghe tiếng dế gáy liên hồi. Lúc ba giờ sáng thì mọi sự đều biến chuyển. Nhiều chùm lửa đó rực bay vào ngọn đồi, một số cây bị tróc cả gốc, rồi một đợt tiếng la vang dội từ các mỏm đá dưới chân đồi. Đó là lệnh sung phong. Quân Bắc Việt tấn công trực diện dọc theo hai bên đường. Binh sĩ miền Nam không bắn phát nào. Họ chờ bộ đội địch gần hơn dưới 100 thước. Lúc đó các loại súng đều nổ một lượt. Súng cối nã đạn vào hai bên đường năm súng gần như thẳng đứng cho tầm tác xạ ngắn lại, pháo 105 ly tác xạ ở cự ly không độ, phía dưới về phía bên trái, các khẩu trung liên của biệt động quân nổ như bắp rang, trái sáng được bắn lên xé tan màn đêm cho thấy các bóng người tan tác, ngã lăn oằn oại với những tiếng la thảm thiết, rồi hai trực thăng vỏ trang C119 xuất hiện xé gió bay tới. Sau tiếng gầm Lao xuống như hai con chim ưng gặp mồi và dùng các khẩu đại liên điện bắn như mưa xuống đám người còn sống sót, đang tháo chạy tán loạn như cánh đồng. Nhiều trạng pháo 130 ly bắn quá ngắn nên rơi hết xuống đám rừng làm tróc gốc thêm một số cây. Pháo 155 ly của miền Nam dữ dội như sóng sét. Năm giờ sáng mọi tiếng súng đều ngưng, lúc trời sáng hẳn binh sĩ mới thận trọng rời phòng tuyến, đi lần xuống đồi, súng lăm lăm trong tay sẵn sàng nhã đàn, trên mặt đất phủ đầy những xác chết mặt quân phục xanh lá cây. Đại úy nhân trao cho tôi một ly cà phê nóng và nói, đêm rồi mọi việc đều rất tốt, nhưng họ sẽ trở lại, một tiếng đồng hồ nữa thiếu ta luôn sẽ có mặt ở đây và anh ta sẽ đi về phía với ông ta. Bảy giờ sáng tôi lên trực thăng của thiếu tá Luân. Chúng tôi cất cánh, lên cao độ hai bộ. Bay về hướng Bắc, nhìn từ trên cao, xuân lọc là một đống gạch vụn đầy bụi. Duy nhất chỉ còn mỗi lầu chuông của nhà thờ sừng sửng như một ngọn hải đăng. Trực thăng đổi hướng về hướng Đông và xuống thấp là trên ngọn cao su. Qua đồng điền, hàng gòn, chúng tôi thấy một đoàn quân xa cộng sản. Chiến xa, xe pháo binh, xe vận tải chở đầy, binh sĩ đang di chuyển dài trên mấy cái số, ngang nhiên như chỗ không người và không nghi trang. Thiếu tá Luân tạc thật nhanh đi chỗ khác, dùng vô tuyến báo động cho biên hòa, rồi vọt lên cao độ 1.500 bộ. Mười phút sau chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng kinh hồn. Hai bốn Rồi 6 chiếc chiến đấu cơ A37 đâm bổ xuống tác xạ tại phía sau đoàn c gây nhiều đám cháy, lửa khói mịt mù, và dưới sau lại có hai vận tải cơ C130 thả từ trên cao xuống hai thùng tròn đen có dù, khi gần chạm đất gây hai tiếng nổ thật kinh khủng, tỏa ra hai lần sáng sáng ngắn màu xanh kỳ dị, hai cục khói hình nắm tròn bốc lên với một luồng gió mạnh phi thường, đến đổi chực thân của chúng tôi ở cao độ 500 thước bị ảnh hưởng, lắc lư rung chuyển thật mạnh rồi rơi tụt xuống khoảng không như một hòn đá đến cao độ 800 bộ mới lấy lại được thăng bằng khi khoái tan biến hết hiện quang cảnh con đường ngổn ngang xe cộ bị lật ngã nghiêng ngữa tan nát các khẩu pháo bị tung xuống hố và thấy người nằm rải rác trên hai trăm thước bề ngang cây cối chót gốc lộn nhào đưa rễ lên trời Thật là một cảnh khiếp đảm, một sự hủy diệt trong nháy mắt. Thiếu ta luôn cho trực thăng bay xà xuống, bắn tất cả rocket dọc theo hai bên đường. Không một tiếng súng bắn trả, thiếu ta luôn đã bắn vào một đoàn người chết. Sau khi đáp xuống sân bay Biên Hòa, thiếu ta luôn vừa cởi nón sắt ra vừa nói với tôi, Anh thấy rõ mức độ thiệt hại không? Hai thùng tròn đen được thả xuống băng nãy là hai trái bom, CPU-55, một đầu đạn được gắn vào phía trước hai thùng đen là bộ phận kích hỏa phát nổ gần mặt đất, như vậy là không có góc độ tử giác. Trong vòng 150 thước bán kính, không khí bị hút hết, tức là không còn dưỡng khí ở đâu cả, cộng thêm là làn sóng cực mạnh của sức nổ. Đây là một loại vũ khí kinh hoàng, chỉ dùng khi địch quân tập trung đông đào để đạt hiệu quả cao. Như vậy dùng thuốc nổ loại nào? Tôi cũng không biết chính xác, công thức này còn tối mật, chỉ có người Mỹ có thể biết thôi. Tôi nghĩ đây là một sự pha trộn giữa chất nổ TNT và một chất hóa học nào đó. Loại bom này có lâu rồi, nhưng vì sợ dư luận của dân chúng Hoa Kỳ nên người Mỹ chưa bao giờ sử dụng. Khi rời Việt Nam, họ để lại trên 20 trái bom này và dặn là chỉ nên sử dụng khi nào tối cần thiết, coi như đó là biện pháp sau cùng. Gần như đây là loại vũ khí của cơ may cuối cùng, chúng tôi đã sử dụng 7 trái trong vòng 3 ngày nay.